các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dễ trách trở về sau, nếu Đường Tiệu Tông không tha người, hắn sẽ thả, tôi cam đoan." Hắn nói chắc chắn. "Dù sao, anh cũng vào để tôi bôi thuốc cho anh rồi hãy về sau." Nàng không thể cứ như thế để hắn quay về khách sạn, xem ra hắn căn bản không để ý tới vết thương của mình. "Muộn rồi, tôi không tiện vào." Đã quá nửa đêm, hắn cũng không muốn người ta dị nghị, mà hắn còn phải giữ khoảng cách với nàng, đêm nay lại tiếp xúc rất nhiều. Nàng thậm chí còn tin tưởng nhận thấy mai nhãn của hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhiệm vụ của hắn càng lúc càng phức tạp. "Cha tôi đã ngủ rồi, ở trong nhà chỉ có má Trương, anh Quang Minh chính đại vào bôi thuốc thì có gì là không tiện chứ?" Nàng hơi tức giận, chẳng lẽ hắn sợ nàng phi lễ hắn sao? Lời của nàng mang theo một chút hờn dỗi, khiến cho các đồng hành nghe xong bỗng cảm thấy buồn cười, hắn nhướng mày rồi cất lời chế nhạo. "Tại sao cô cứ để ý tới vết thương nhỏ như vậy?" Cậu đây là đang lo cho tôi sao? Đúng, tôi rất là lo, lo đến độ muốn sốc thuốc, thế phải làm sao hả?" Nàng thoáng kích động mà nói. Nàng trực tiếp bộc lộ tình cảm làm hắn hơi kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã rút chìa khóa xe ra rồi nghiêm mặt cắt lời. "Tảo đi, để tôi ra miệng viết thư, tôi xấu gì cũng phải bơi thuốc trước mới về khách sạn được." Vừa rất lời, nàng xuống xe giữa cửa mở ra hắn mà chờ, lại bổ sung thêm một câu. "Yên tâm đi." Tôi sẽ không làm gì anh đâu." Hắn mỉm cười lắc đầu cũng xuống xe chăm chú nhìn nàng. "Cô luôn mời đàn ông vào nhà như thế này sao, Trình Tiểu Thư?" "Anh đoán sai rồi. Tôi không có cơ hội mời đàn ông tiến vào nhà tôi, bởi vì tôi chưa từng có bạn trai." Nàng tức giận trừng mắt với hắn một cái, lấy chìa khóa ra mở cửa, tiếp theo lại quay đầu nói. "Còn nữa, tên của tôi là Trình Duy Anh, cũng không phải là Trình Tiểu Thư." Ý cười trên mặt hắn lại càng sâu hơn, trong ấn tượng Hắn tự tưng gặp qua cô gái nào thanh thánh nhưng nặng. Theo nàng đi vào đình ra, vừa vào cửa, có một người phụ nữ trung niên lo lắng từ trên tầng đi xuống lễ phép nói: "Cô chủ đã về. Ba còn đang ngủ sao, Má Trương?" Nàng ngẩng đầu cắt tiếng hỏi, "Già đúng vậy, đang ngủ à?" Má Trương thoáng nhìn qua gia cách tùng hoành nhất thời không biết nói gì. Vị này là gia cách tiên sinh, cô vẫn chuyên nghiệp chóng mời đến. Vậy rồi gì trách xảy ra chuyện? Chao đã mời anh ấy đi giúp việc cả. Nàng giới thiệu một cách đơn giản, Mã Trừng nghe xong thì luống cuống bất an hoài. "Cậu chủ ư? Cậu chủ đã xảy ra chuyện gì chứ?" "Không có gì cả, chờ một chút nữa nó sẽ về, cô cứ đi nghỉ trước đi." Nàng nói đến một nửa, lại liếc về phía Sa Khắc Tung Hành một cái, cũng không nắm chắc 10 phần giây trạch có thể trở về hay không. Mã Trừng lúng tăn lúng túng gật đầu, lại nhìn Sa Khắc Tung Hành rồi mới trở về phòng. Trình Duy Ân lấy mấy thứ trong ngăn tủ được thức ra, đi tới chỗ của Gia Cát Tông hành nói: "Mời ngồi, mau gọi Á Ra để tôi xem vai anh." Gia Cát Tông hành nhìn phòng khách, được bố trí một cách rất thanh hảo phóng, không có những vật trang trí thừa thãi, đơn giản, lịch sự tao nhã, cách điệu lại không mất đi sự ấm áp, cảm giác đúng là phong cách của Trình Duy Ăn. Hắn ngồi xuống sofa màu lam sẫm, cởi áo ngoài trên vành vai trái, chiếc áo trắng quần nhân bị dính máu. Trời ạ, thật sự là chảy máu mà Nàng kêu hoàng, ngồi xuống bên người hắn Cẩn thận xem kỹ miệng vết thương Áo bị rách, hờ nơi nhìn vệt máu kia Miệng vết thương cũng là không hề nhỏ Giá cắt tung hành Nhưng mặt nhìn nàng Nhìn cơ mặt kinh hoàng và không nành lòng của nàng Nhìn đôi mắt lấy ra Sự lo lắng nồng động của nàng Nhìn điều tình của nàng bởi vì đau lòng Mà kẻ cắn môi dưới Bộng nhiên có một dòng đốt ấm áp nhẹ nhàng Không biết từ đâu trăn qua lòng hắn Nàng thật sự là lo lắng cho hắn, hơn nữa như vậy giống như đối với hắn, nàng rất là quan trọng. Sự bình tĩnh của hắn trong nháy mắt đã bị bào lộn, không chỉ là vì nhìn ra tình cảm của nàng dành cho hắn, mà còn là cảm giác phức tạp khi biết chính nội tâm của mình cũng rung động như vậy. Hắn có thể xác định Trình Duy Ân thích hắn, nhưng hắn thì sao? Chẳng lẽ hắn cũng? Lúc hắn còn đang giật mình ngạc nhiên, thì Trình Duy Ân đã cúi đầu mở lọ thuốc vội vàng la lên: Anh mau cởi áo ra Miệng vết thương của anh cần phải đợi sát trùng Hắn không nói cái gì Ngoan ngoan cởi áo Lộ ra bộ ngực chân nhắn và đôi cánh tay cầm tráng hữu lực Trình duy ân thấm thuốc sát trùng lên bông Ngần đầu Vừa nhìn thấy nửa chân của hắn Thì lập tức chấn động Động tác đình trệ Cứ như vậy ngơ ngác Nàng không nghĩ tới Người có vẻ mặt nha nhận như hắn Lại được tràn luyện cơ thể sánh chắc như vậy Càng không nghĩ tới Thần thề một người đàn ông lại có thể mê người đến như thế savai, không phải là cô muốn giúp tôi vệ sinh miệng vết thương sao? Hắn cố ý hỏi. Nàng tỉnh lại mặt đỏ bừng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net